các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tắt dí bất cứ lúc nào. Đột nhiên tôi thấy có một vật bé bé màu đỏ nằm ở trên mặt đất. Bước lại gần hơn, thì ra là một chiếc giày vải. Dường như thứ này không còn tồn tại ở đời sống hiện đại, nhưng chẳng hiểu sao nó lại ở đây và vào thời điểm này nhỉ. Chung lại mắt, cũng khá đẹp nữa. Tôi đặt trong lòng bàn tay rồi ngắm nhìn. Nó khiến tôi liên tưởng đến loại giày mà các cô gái tiểu thư nhạc phủ Đông thường mang vào thời xưa. Và tôi cũng không chắc lắm. Cơ bản là tôi không giỏi lịch sử và cũng ít xem phim cổ trang, chỉ là đang đoán mò. Đột nhiên một giọng nói vang lên đâu đó phía sau lưng tôi làm tôi giật hết cả mình. "Này anh trai, anh có thấy chiếc giày của em không?" Tôi xoay lại nhìn, dưới vùng trời xám đen và những bóng cây cổ thụ, tôi không nhìn rõ lắm khuôn mặt, cái người đang đứng cách tôi chỉ vài ba bước chân, nhưng tôi đoán đây là một cô bé, khoảng 19 hoặc 20 gì đó, mặc một chiếc áo váy trắng dài phủ kín cả chân. Mái tóc đen huyền của cô ấy đang la lướt trong cơn gió chiều điều hiu. Chợt tôi thấy có vài giọt nước miếng đang lăn trên chiếc cằm của tôi. Trời đất, ở cái trống thị trấn hoang vu này lại có một cô bé xinh đẹp như thế kia sao? Này em gái, chiếc giày này đúng chứ? Dạ. Ôi, sự lễ phép của cô bé ấy đã chạm đến sự gạc lòng hiếm hoi trong một thanh niên phụ hồ như tôi. Bước lại từng bước thật chậm, tôi mỉm cười. Để anh mang lại giày cho em. Ừ, thế không được đâu ạ em ngại lắm. Tôi cúi xuống, miệng vẫn cười tươi. Em đừng lo, anh là người lương thiện. Chiếc vách của cô bé dài hơn tôi nghĩ, nó chạm và tỏa ra dưới đất khiến đôi bàn chân của cô bé bị che phủ hoàn toàn. Anh xin phép nhé. Một tay cầm chức dày, tách còn lại tôi từ từ vèn vách của em ấy lên. Bộng nhiên tôi thấy cũng điều gì đó không ổn. Tôi nuốt nước mọt rồi buộc miệng họ một cách ngớ ngẩn. Ủa, sao anh không thấy chân của em nhỉ? Đột nhiên, Một giọng nói đàn ông rất to vang lên sau lưng tôi Ê này, cậu thanh niên Tôi giật bắn người Ai vậy? Người đàn ông ấy cầm một chiếc đuốc đang cháy rực Ông tay chạy lại và quốc cua, cua đuốc trong mặt tôi Sao lại ngồi đây? Cậu bị gì vậy? À, đang mang lại giấy cho tiểu thư Bác là bố của tiểu thư hả? Xin lỗi bác nhé Cháu không cố ý mạo phạm đâu Người đàn ông gại đầu Cậu đang nói cái gì vậy? Là sao? À thì tôi xoay nửa người lại Đám mắt tôi đột nhiên như giãn hết cỡ ra. Tôi vô cùng kinh ngạc. "Ủa, cô bé khi nãy đâu mất rồi? Sao, cô bé nào? Bác, bác không thấy lúc nãy có một cô bé đứng ở đây à?" "Hả? Làm gì có? Tôi thấy cậu ngồi ở đây một mình, thấy lạ nên tôi mới chạy lại xem thử." Tôi vội đưa tay lên xem biển lại để tránh phải thuột lên. "Ôi trời đất, không lẽ tôi vừa gặp ma?" "Mày cậu thanh niên, cậu sao tôi thấy cậu trông lạ thế? Hình như cậu không phải là người trong trấn này." Hít một hơi thật sâu Tôi lại lấy lại được chút bình tĩnh Tôi nhìn người đàn ông trước mặt Ông ấy chắc cũng đã khoảng độ 60 tuổi Trong ông ta cũng có nét gì đấy Giống giống cô Liên thì phải Biết đâu được đây là người trong họ Bác nói đúng đấy Cháu cũng thuộc về nơi này đâu Người đàn ông ngạc nhiên Tay cầm cây đuốc run run Vậy ra cô vào được đây Cô không phải là người thường à Chứ còn gì nữa Bác có thể cháu giống pháp sư không Không Tôi cắn móng tay À vậy thôi Bây giờ cháu có công việc gấp phải đi rồi. A ma, bác nhanh về nhà đi. Hôm nay là ngày hắc đạo đấy. Vài canh giờ nữa thôi là quỷ trùng lẽ bắt đầu đoạt mạng. Người đàn ông trừng trừng đôi mắt. Vậy ra, cậu quả là một pháp sư rồi. Bất ngờ ông ta vội quỳ xuống. Xin cộng giúp đỡ, giúp tôi. Thằng con trai cả của tôi đi đâu từ đồng giờ chiều tới giờ vẫn chưa về. Không biết là có chuyện gì xảy ra với nó hay không. Tôi xin cậu. Tôi vội đỡ người đàn ông chất phác ấy dậy. trường năm. Đừng mở cửa cho mặt thị vào. Bây giờ, tôi mới thật sự lúng túng vì đã lỡ chém gió với cương độ mạnh. Tôi thầm nghĩ, thôi lần này tiêu rồi. Tình tiết xảy ra gần giống với ông đăng, anh ruột Cù Liên cũng mất tích rồi cuối cùng là chỉ tìm thấy cái xác. Tôi phải làm sao để có thể ngăn chặn việc này khi tôi chỉ là người phàm mắt thịt. Và lại, việc tôi muốn làm lúc này là chạy trốn khỏi thị trấn mà. Nhìn khuôn mặt đầy xót xa của người đàn ông Lòng tốt hiếm hoi trong tôi bỗng trỗi dậy Thôi thì đưa ông ta đi gặp Đào Hoa Biết đâu con bé ấy có thể ngăn việc này lại Tôi thở dài Bác đi theo cháu Chúng ta đến nhà cô Liên Sao? Vậy ra cô biết em của tôi à? Vâng Biết chứ Bữa giờ cháu với các đồ đệ tác túc tại đấy mà Bác là... Tôi là anh trai cùng cha các mẹ của cô Liên Mọi người thường gọi tôi là hai tiền Còn cậu trong thiên hoàng. Pháp à mà thôi, đi nhanh lên bác hai, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Qua giờ tuốt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net